là do cô không làm tốt thì tôi nhờ thế nhưng tôi cũng chỉ làm cho một người giúp việc ong sòm cứng đầu cứng cổ cầm miệng mà thôi cũng xem như tôi đã thực sự đã khôi phục lòng cô hiện giờ tôi không có nhà để về bị nam cung kình hiên c h ụ p được những hình ảnh kia tôi không còn biện pháp lăn lộn ở trước mặt nam cung lão già nữa càng không cần là đến một nơi ở an toàn đời này chắc chắn tôi sẽ bị nam cung kình hiên truy đuổi giết đôi mắt đầy tia máu t r ì n h v ĩ xanh giống to anh ta biết rõ tính tình của nam cung kình hiên động đến phụ nữ của anh có khả năng anh thật sự sẽ đuổi tận giết tuyệt lúc đầu không phải anh ta không có ôm hy vọng trở về nhà thế nhưng người của nam cung kình hiên cũng đã mai phục ở trong nhà của anh ta suýt nữa anh ta đã nhét mạng vào đó chạy trốn chỉ một ngày mà thôi anh ta đã không còn nơi nào để đi ở thành phố xét này nơi anh ta và thiên tuyết đã từng thân mật yêu nhau cùng nhau cố gắng phấn đấu thế nhưng anh ta chỉ nghĩ d a n h không có chút đất để d u n g thân anh ta phải chạy trốn phải chạy thục mạng mới có thể né tránh những người truy đuổi kia đáng đời anh sắc mặt la tình uyển tái nhợt rất đáng sợ trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi muốn báo cảnh sát m u ố n mắt tên hung thủ giết người này trong lòng căm phẫn ngập trời cô ta khản giọng la to những chuyện này đều là đáng đời anh chỉ vì muốn có được dự thiên tuyết mà anh không từ thủ đoạn ngay cả một đứa bé năm tuổi anh cũng có thể sát hại buộc tôi phải phái người đi bắt cóc thằng bé anh biết có bao nhiêu người đã chết không mạng của bọn họ không phải là mạng sao trình dị sinh anh không phải là người quả thật anh không phải là người nước mắt mang theo giọt đất n ử a cuối cùng gào thét lên tố cáo mặt của trình nghệ sinh trở nên cực kỳ đáng sợ tái nhợt xanh mét sau đó lại nhàn nhạt, nhạt cười rợ lên vô cùng dữ tợn cho tới bây giờ tôi cũng không muốn xuống địa ngục một mình anh ta chậm rãi bước tới gần cô ta cô c h ử i rửa tôi như thế làm gì cô cũng hư hỏng giống như tôi thôi năm năm trước cô xui ông cụ hết lần này tới lần khác xúi g ụ c dạ hy làm cho thiên tuyết thê thảm như vậy là các người gián tiếp tặng cô ấy đến trên giường của nam c ô n g đỉnh hiên cô còn nhớ cái lần cô xúi g ụ c dạ hy cho người lái xe đụng cô ấ y hay không khi đó trong v ụ n g của cô ấy đã có đứa bé bây giờ tôi hại đứa bé cô lại cảm thấy tôi là cầm thú tôi không phải là người vậy cô thì sao trình thị s a n h tiến tới nắm cổ tay của cô ta để cô ta tập trung nghe rõ từng lời từng chữ không cho phép cô ta trốn tránh cô không phải là cầm thú cô là người cô là người tốt phải không n h ớ tới cảnh tượng máu tanh tản nhẫn vào mặt một năm kia là tài nguyên liều mạng lắc đầu nước mắt rơi càng mãnh liệt vùng vẫy muốn thoát khỏi những tội ác xưa kia không phải vậy những việc đó đều không phải tôi làm không phải là tôi làm cô ta gào thép đến giọng cũng đã khản đặc cô ta thật sự đã xúi d ụ n g rất nhiều người quả thật cô ta đã từng bước từng bước đẩy giữ thiên tiết xuống vực sâu chuyện này đã qua lâu như vậy thời điểm nhớ lại vẫn còn rõ một một trước mắt trình dị sinh cứ một mực nói bên tai cô ta không sót một chữ cô ta nghe mà gần như muốn sụp đổ giờ phút này ngoài cửa sổ năm công dạ h ê nhìn mà thần chí dường như đã thoát khỏi xác sắc mặt trắng bệch tay gắt gao siết chặt rèm cửa sổ muốn nghe được nhiều nội dung hơn năm năm trước năm năm trước nhưng mà sao bọn họ lại dây dưa với nhau chồng của cô ta của năm cung dạ hy tại sao lại chạy tới uy hiếp người phụ nữ khác anh ta bị người của anh trai đuổi giết chẳng lẽ anh ta bắt cóc muốn cường bạo dự thiên t u y ế t là sự thật trong lòng năm cung dạ hy lạnh như băng suýt nữa ngất đi siết t h ậ t chặt rèm cửa sổ nhịn xuống hai mắt bi thương mà đỏ hồng tiếp tục nhìn vào bên trong Tình Trình chặt cậu tay cô ta, nhìn chầm chầm khuôn mặt thương ta, mắt Nguyễn, Sinh nhìn khuôn nhỏ nhắn chầm chầm cậu Dĩ bi cầm cô mê của cô ta, ánh La y nở nụ cười lạnh, cười dơ t y cởi cả v ạ tình của m ra, đ ộ nguyện tác rất ta chậm chạp nhưng lời nói rất dọa người. Chúng ta cùng nhưng h nói người. n lời dọa a xuống u ngục, có được không? Tình địa được có Lạc vẫn chưa hiểu ý của anh ta cho đến khi nhìn thấy t r ì n h dị sinh dùng c a r a v a t buộc cổ tay của mình kéo cô ta dán s á t vào thân thể anh ta lúc cổ tay bị kéo ra phía sau từ từ bị trói lại cô ta mới nhận ra mình chống cự không lại không sắc mặt la tịnh u y ể n t r ắ n g bệch đột nhiên tránh thoát điên cuồng lảo đảo tối lui về phía sau cô ta có thể hiểu được ý quy trình d ị n danh cô ta nhớ tới tư thế cực kỳ nhục nhã khi lần đầu tiên bị anh ta hủy đi sự trong sạch người đàn ông này là ác ma cô ta phải chạy đi đầu óc cô ta hỗn loạn nhớ lại khi đó thật sự giống như đang ở trong địa ngục cô ta l o ạ n t r h ạ n g chạy đến cửa muốn mở cửa chạy đi trong mắt chỉnh nghĩa sinh thoáng qua sự âm lãnh khi cô ta chạy đến cánh cửa kia trong nháy mắt anh ta tiến tới t n g được mái tóc r õ tán loạn sau lưng của cô ta bất thình lình níu mạnh một cái kéo cô ta trở lại trước mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ